Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng em vẫn để cho bà ở gần 8 tháng và sau đó thì bà đã dọn đi. Em rất đau lòng khi thấy bà dọn đi. Rồi sau đó em cũng đã bán luôn căn nhà này. Đó là câu chuyện của em. Em chúc anh Thảo sức khỏe dồi dào và vạn sự cát tường nhé. Hy vọng em sẽ gặp lại anh khi anh có dịp tới Maryland. Em đã được chụp hình với một MC rất bình dân và dễ mến. Đó là Việt Thảo, ký tên Tina Dương. Đây là câu chuyện tâm linh của Phan Ngọc Châu. Bức thư và chuyện này Việt Thảo nhận được vào ngày 17 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư Được bắt đầu và kèm theo câu chuyện. Hai anh Thảo, em xin gửi đến anh vài câu chuyện tâm linh do chính em gặp. Em vô tình nghe được kênh của anh nên em cũng có vài câu chuyện đóng góp vào kho tàng chuyện tâm linh của anh. Em thì không có nhiều lời hoa mỹ văn chương nên mong anh thông cảm. Em xin vào câu chuyện và xin phép dùng từ tôi trong câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Chuyện là lúc con tôi mới có 3 tuổi, gia đình mới xây cắt xong cái căn nhà, rồi dọn vào ở cũng được cả năm. Hôm đó đang ngủ ngon giấc, tự nhiên tôi nghe có tiếng bước chân đi trên cầu thang. Tôi giật mình nhìn lên cầu thang. Tôi thấy cái chân của người đàn ông bước ở trên khoảng 3-4 bậc cầu thang. Lúc đó tôi tưởng chồng tôi đang đi lên, nên tôi mới lên tiếng gọi. Anh Trung hả anh Trung? Tôi không không có nghe tiếng trả lời. Tôi tưởng chồng tôi không có nghe. Nên tôi lớn tiếng gọi thật to. Anh Trung hả? Thì lúc đó chồng tôi giật mình nói. Hả? Cái gì vậy? Tôi mới hỏi. Bộ anh mới bước lên cầu thang hả? Chồng tôi nói đâu có đâu. Lúc đó tại vì chồng tôi ngủ ở phía dưới nhà. Lúc đó sợ quá hai giờ chồng tôi mới để con tôi ngủ ở đó mới lẹ lẹ chạy lên cầu thang ở trên lầu. Lên tới nơi tôi thấy cửa lầu mở toan một cánh. Tôi mới dụ chạy ra banh công nhìn xem coi có phải trộm không. Tại vì cửa lầu mở. Nhưng mà định thần nhìn lại thì hai vợ chồng tôi biết là không thể nào trộm được. Vì nhà tôi là cái gác suốt. Chỉ cần bước nhẹ thôi là nghe được tiếng bước chân rồi. Mà nếu trộm khi bị phát hiện thì nó phải bỏ chạy. Chứ đâu có thể nào mà nó tự tự đi Mà nếu nó bỏ chạy Thì sẽ nghe đùng đùng ở trên gián Đằng này không nghe gì hết Nó im re à Sau khi đứng một hồi lâu Mình cũng chưa nghĩ tới chuyện tâm linh Thành đẳng lúc đó không có sợ Thôi dội đóng cửa lại đi ngủ tiếp Tại vì lúc đó mới 4 giờ sáng Sáng hôm sau thức dậy Thì hai vợ chồng cứ bàn hoài Cái chuyện ban tối mà không hiểu tại sao Nhà mình thì nhà nghèo Đâu có gì đâu mà trộm vô. Mà nếu trộm bị phát hiện thì nó chạy. Mà chạy thì cả nhà mấy chị em đều nghe hết. Tại nhà liên kết mà. Sáng ra hỏi cả nhà thì mấy người chị nói không nghe thấy tiếng động gì cả. Lúc đó tôi có kể cho má tôi nghe. Má tôi mới bảo, ba mày về đó. Tại vì tụi bay ngủ mà không có chịu đóng cửa. Nên ông về ông gọi tụi bay dậy đó, để cho tụi bay thấy. Ôi thôi, má thấy ba mày về hoài thôi. Ông ngồi trên ghế salon kìa. Má còn hỏi ông, bộ ông mới về hả? Ông ngồi đó đó. Tôi nghe má tôi nói, tôi bắt đầu sợ. Nhưng mà có điều tôi cũng không dám kể cho chồng con tôi nghe. Tôi sợ chồng con tôi sợ theo, nên tôi không có nói gì hết. Má tôi cũng đồng ý, bảo tôi, thôi, đừng kể nữa, còn kể tụi nó cũng sợ thôi. Còn đây là cái câu chuyện xảy ra mà lúc con tôi còn nhỏ xíu, lúc mà nó mới 3-4 tuổi gì đó. Tôi không hiểu sao nó cứ nhìn vô buồn, cái cửa buồn á, rồi nó hỏi, mẹ, có ai đưa cái cánh tay đen thùi quắc quắc con kia tôi nhìn vào tôi đâu có thấy ai đâu thì lúc đó tôi cũng nói với con tôi đâu có mẹ đâu có thấy, thấy ai đâu con thì con tôi nó cãi lại nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện